Còn cái xác là may rồi. Âu U có thế, ông bạn, anh ta phản đối, không còn ai có thể cơ cực hơn được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ thậm chí tớ cũng không thể giải thích cho cậu được. Cậu có nhìn thấy tớ thật, nhưng cái đó chẳng nghĩa lý gì, tớ vẫn cứ là đã chết rồi, tớ không còn tồn tại. Đầu tiên tớ biết là tớ không còn nữa vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó ở quê tớ không có trường công.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 Quận Đê Ghiêm phố Tava Ba, số nhà cũ là 51, mới là 28. Năm 1911 lấy vợ là Khadi. Sinh con trai là Emin. Phải vậy không? Đúng à, bố tớ đáp, tôi muốn làm giấy khai sinh cho thằng cháu Emin. Tôi định cho cháu vào học trường công. Trước đây người ta không đòi khai sinh. Thầy ký nghi hoặc nhìn bố tớ. Cha nội ơi, khai sinh nào cơ? Con ông chết lâu rồi còn gì? Ấy chết, ngài nói vậy. Bố tớ sững sốt, cháu nó đây, nó đang đứng cạnh tôi mà. Thầy đọc lại mấy hàng trong sổ. Ông là Regis. Đúng, Regis. Bố ông tên là Memet. Đúng, điều ấy cũng đúng. Ông lấy vợ tên là Khadi, sinh con tên là Emin. Hoàn toàn đúng. Biết thật là vậy.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 Sổ đã ghi là không có bao giờ sai, thầy ký lý sự đã ghi là y như thực. Ông có mưu gì chăng? Tôi không làm đâu. Không ai đi cấp khai sinh cho người chết rồi. Mưu gì là thế nào kia ạ? Bố tớ rụt rè hỏi. Nhà các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm, thầy ký đáp, ông muốn mặc cả với người nhà nước đòi người chết ra người sống hả? Tráo trở thật. Vậy xin hỏi, cháu nó chết ngày giờ nào ạ? Bố tớ hỏi thêm. Thầy ký líp sổ. Đại chiến thứ nhất nó bị đi lính. Năm 1915 hy sinh ở Rana ko. Nó được xóa sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 33185. Bố tớ nổi đóa. Bẩm ông, ông nghe đây, ông xem lại sổ xem, tôi lấy vợ năm 1911 cơ mà. Phải, thầy ký đáp, có ghi ông lấy vợ năm 1911.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 Bố tớ hỏi lại, Thánh A-La phù hộ cho ông, thế còn tôi sinh năm nào, ông xem lại sổ xem. Thầy ký xem sổ. Ông sinh năm 1897. Lão nói, ông ơi, ông chớ có nói rằng hóa ra tôi lại sinh sau con tôi một năm cơ đấy. Mấy thầy ký khác cùng phòng bước lại, nhưng không ai biết đằng nào mà lần. Sổ đã ký như thế thì chịu, thầy ký của tớ bảo thế, tất nhiên, là có khiến khuyết gì đây, nhưng chưa biết chỗ nào thưa các thầy, bố tớ bảo các thầy ký, có thầy nào ở đây đẻ sau con mình không?" Một thầy sững cổ. "Đừng lôi cổ bố người khác vào chuyện của mình. Người chết chúng tôi không cấp khai sinh, thế thôi." Bố con tớ lên chỗ ông trưởng phòng khai sinh kể lại đầu đuôi. Ông trưởng phòng theo bố con tớ xuống chỗ mấy cuốn sổ cái. Hai bên cùng xem lại hồ sơ. "Đúng hết," ông trưởng phòng nói, "sổ đã ghi thế."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 Có bao giờ ông thấy con ra đời trước mẹ nó 8 năm không? Theo cuốn sổ ấy thì tớ sinh trước bố tớ 1 năm và trước mẹ tớ 8 năm. Mẹ tớ lấy bố tớ 5 lên 8 tuổi và sinh ra tớ 15 năm rồi mới đến hôn lễ. Các thầy ký và ông trưởng phòng súng quanh cuốn sổ, thảy đều cúi đầu trầm tư mặt tưởng. Bỗng ông trưởng phòng nghĩ ra. Hẳn là thế này, trước đó bà Khadi đã lấy một đời chồng, người chồng ấy có một đứa con riêng tên là Emin. Ứa a con ghẻ ấy của bà Kadhi hơn bà tám tuổi. Chồng chết, bà không bỏ rơi cậu nghĩa nam kia mà vẫn nuôi nó khi lấy ông Regis. Thấy chưa, thằng Emin hơn mẹ kế nó tám tuổi và hơn bố dượng nó một tuổi. Đúng thế, thầy ký của chúng tớ nói, chỉ có thể là như vậy. Quỷ thật. Bố tớ phát cáo, lại còn thế nữa. Vợ tôi lấy tôi năm lên 8 tuổi, mà trước đó lại còn một đời chồng nữa. Hẳn chứ, ông trưởng phòng nói, làm sao khác được. Nếu nhà ông giải nghĩa được đúng hơn, xin mời. Tớ lại khóc. Làm gì mà gào lên thế con, bố tớ an ủi, thôi, vào trường Davada Khô Di mà học, thế là xong. Nhiều năm sau, lúc tớ lớn lên, lại có chuyện. Các cậu có thể tin được rằng người ta bắt tớ vào lính hay không? Vì tớ chết rồi cơ mà. Tớ đã chết ở Chanaco rồi. Làm sao người chết còn đánh nhau được? Nhưng bố con tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát tóm được tớ dẫn đến bàn tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo. Bẩm ngài, trong sổ đã có mục khai tử cho nó rồi đấy ạ. Cháu nó có đâu? Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh. Bố tớ chưa kịp nói hết câu, lão trưởng ban đã gào lên. Sao, nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân dịch à?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 mà anh còn chết trước bố anh nữa ấy chứ. Người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại không chứng minh được rằng tớ còn sống. Tớ bảo họ, thôi được, thế bây giờ tôi có đứng trước mặt các ngài hay không? Các ngài có nhìn thấy tôi hay không đấy? Đứng trước mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ? Tôi có tòng quân không? Có trả nợ không? Những cái đó chẳng có nghĩa lý gì, họ bảo, trước pháp luật anh là kẻ chết nhưng tôi đã chết đâu, tớ cải. Không chết, nhưng liệt hạng chết. Tớ đâm đơn ra tòa. Tớ thuê thầy cải. Trước tòa, luật gia bộ tài chính phản bác tớ. Vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia phải nộp ngân khố. Lão cứ khăng khăng một lẽ, người thừa kế đã chết. Trạng sư của tớ nói rằng tớ sống, còn lão ta thì rằng tớ chết.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 Ở đó tớ gặp một cô gái và định cưới. Nhưng cưới sao được khi phòng khai sinh chỉ cho giấy khai tử. Tớ đành sống ngoại hôn với nàng. Nhưng lấy gì mà sống? Tớ đành tìm một người đứng tên để mở cửa hàng. Tớ là người chết thì sao làm được chủ tiệm? Được 1 năm thì người đứng tên cũng tiền của tớ chuồn mất. Tớ phải nộp thuế. Tớ tuyên bố rằng tớ chết rồi, nhưng ma nào tin? Làm thế nào được?